Vô danh tử tỉ mỉ đánh giá hàng phong, ân, hàng phong tâm trạng sửng sốt, không rõ vô danh tử nói như vậy là có ý gì, không đúng. Ký tức này của ngươi thực sự quỷ dị. Cũng không giống như ký tức của người tu tập hắc ám thuật pháp. Ngay cả tiểu nha đầu bên cạnh ngươi cũng không có khí tức cường đại như vậy, vô danh tử lại nói.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 Lần sau còn tái phát sinh sự tình như vậy thì đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi, trong lòng Phó Tùng vô cùng tức giận nhưng thực lực không bằng người thì cũng không thể làm gì khác hơn là làm bộ mặt vô sự nói, lão phu thay quyển tử tạ ơn, cuối cùng, Phó Tùng không khỏi quay đầu nhìn về Phó Tuyển tức giận nói, nghiệt xúc còn không mau đi theo ta. Còn ở đây để làm mất mặt ta sao, trông thấy hai phủ tử Phó Tùng rời đi thì trác Minh không khỏi hướng về hàng phong cười khổ nói.